Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 288, Dùng lưng đánh bay Địa thất kích, đại sư huynh không dùng địa lục kích, điệt hòa âm lôi, mà trực tiếp dùng luôn lôi thần, hàng đế, hàng thế sao. Địa thất thần tướng vừa cao cao, vừa gầy hơi giật mình. Địa thất thần tướng vốt cằm, hương quấn nhìn phầm trọng vào hai đại thư thế cường giả sẽ sân Bất luận là bị lục kích hay để thất kích Một khi sử dụng đều thuần hại đối với thân thể đại sư huynh cả Còn bây giờ, nếu như thực lực của ác ma đạt Sử dụng bị lục kích phòng trừng không thể đánh bại hắn Nên buộc phải sử dụng địa thất kích Đại sư huynh, trước đây khi vừa giảng trí ra chiêu này Đã diễn cho chúng ta xem Hơn 10 năm trước, đại sư huynh chưa bao giờ dùng chiêu này trong chiến đấu cả Ngài nhật tình nghĩ thầm thì nói Đó là vì không ai đáng cho đại sư huynh làm như vậy 7 vị thần tướng đều rất ch Đệ nhất trong thiên lối thất kích Với thức lực của đệ nhất thần tướng nhật đôi mục bây giờ Nếu sử dụng ra suốt cuộc có uy lực như thế nào nhỉ Ta không để đến như thất vọng Nhật mục Lạ ca Biểu hiện đất giờ của ngươi lại làm cho ta rất thất vọng Đến giờ cân cốt ta vẫn còn cho hoạt động nữa đây này Đang thanh sơn kẽ cử động cân cốt Toàn thân phát ra những tiếng lão dạo Hy vọng để thất kích trong Thiên lối thất kích của ngươi không làm cho ta thất vọng Giọng nói của ngạo Làm không ít người trên thiên thần sơn lộn về bất bình Nhưng cũng có không ít người xuống kính nhìn nàng thanh Sơn, có thực lực, có thể cùng ngạo. Năm nhân trên đại thảo nguyên bội phục nhất là đại song sĩ. Màu sông mù trên chỗ cao nhất ở Thiên Thần Sơn, sâu trong lớp mây mù mơ hồ có một bóng người mặc áo bào trắng chậm trung tình, người này bụng rất to, mặt tròn, đôi mắt nhỏ, trên mặt luôn lộ ra về tươi cười, tựa hồ cả vùng mây mù xung quanh đều vì sự tồn tại của lão mà trở nên vui vẻ. Trong mây mù, lão nhìn trận đầu sinh từ nha một hồn tiểu tử đó xem ra đã sơ tới bờ của đạo rồi. Đãm giả mặt tròn cảm thái một tiếng Từ còn trẻ như vậy mà đã vượt qua cả nhật Lôi mục rột Tiếp tục như vậy trong vòng 15 năm nữa Có thể có từ 9 phần sẽ vào hút cảnh rột Nhật lôi mục tự tử Làm gì phải thi triển chiêu lôi thần đang thế chứ Trong thiên lôi thất kích của hắn Cũng chỉ có một chiêu này là xem như sờ tới bờ của đám Đãm đập vào mặt mặt tròn Mình cười quân khán của chiến đấu vắc sinh phía dưới Xin từ nhai Nhật lôi mục mặt đỏ gai cười ha ha nói Để thất kích trong thiên lôi thất kích Tên là lôi thần hằng đế. Ta chưa bao giờ sử dụng trong chiến đấu cả. Hô ảo in đệ, ngươi cứ tự mình thử xem uy lực một chiêu này đi. Lời còn chưa nói rút, điện quang màu xanh xung quanh nhật lôi mục trột nhìn lên, làm cả người tự nhiên được bao trong một cái áo giáp bằng lối điện. Miệng trượt hà lớn ra. Hấp! Rất nhiều không khí bên cuồng rụng mãnh tràn vào miệng của nhật lôi mục. Chỉ giống mắt thường đã có thể thấy được, bụng nhạt lôi mục không ngừng phường lên. Xoẹt, xoẹt, điện quang màu xanh cũng không ngừng dung nhập vào trong bụng Chiêu gì đây, đằng Thanh Sơn lập tức cảnh giác Muốn hút khí Với thân thể đằng Thanh Sơn có thể hút vào lượng khí gấp nhiều lần đối phương Nhưng hít vào thở ra sẽ không thể không ảnh hưởng tới lực công kích Đại sư Vinh sắp phát chiêu rồi Bỏ qua lần này, sau lần này sợ không thấy được nữa Bảy vị thần tướng và các cao thủ đang đứng xem trên sinh tử nhai Đều nín tưởng nhìn cảnh quỷ dị này Nhật lôi mục thực sự hít một hơi sất mạnh Cả cái bụng tròn căng lên Rồi sau đó ngậm miệng không hít vào nữa Nhưng bộ lại phùng lên làm cho người ta lo là bộ não sắp nổ tung Đằng Thanh Sơn chân trái bước lên phía trước Nhưng người vung tay chỉ vào đối thủ Vẫn là tam thế thức ngân địch như trước Hai mắt nhật bên mục đỏ lên Trong mắt lờ đờ có điện quang màu xanh Bùng một tiếng Cả người nhấn lúc một khóa thành một tàn ảnh Dùng thế xét đánh không kịp Bưng tay chạy dọc theo một cái quỹ đạo liên tục quỷ dị lao về phía đằng Thanh Sơn Không hợp lý Đằng Thanh Sơn không dám lên lòng với đại đối thủ này cái bụng căng trướng, toàn thân lấy lên lu điện màu xanh, nhền lên mục về mặt sự sợ, mắt hổ trợ lên dù đột nhiên há miệng. "Cái gì?" Thanh tiên dữ dằn thấy trong miệng nhiệt luân mục lại có một lu điện thông đạo do lu điện tối tành. Lu điện thông đạo từ khoang miệng một mạch thông vào cơ thể. Lệ Một thanh âm cao vút sắc bén đến thực hạn, cực kỳ quái dị từ miệng nhiệt luân mục phát ra. Theo quỹ tích quỷ dị do thân thể nhiệt luân mục di động mà biến đổi, thanh âm hướng chó tai với những phương hướng khác nhau trực tiếp tác dụng vào người đang thanh Đằng Thanh Sơn luôn luôn cẩn thận lúc này rõ ràng, cảm giác đầu mình tê rần, choáng váng. Thịch, thịch, thịch. Đằng Thanh Sơn cảm giác tim đập rừng rộng với một nhiệm độ trước đó chưa từng có. Tai trong mắt ủ đi, dường như trong đó có những tiếng chim trống đánh loạn sạn. Vụt, hai tai đằng Thanh Sơn tự động khép lại, bịt kín tai. Thanh âm trói tai quỷ dị, dù thay đổi phương hướng nhưng đều nhầm vào đằng Thanh Sơn. Chút thanh âm nhầm vào đằng Thanh Sơn, thỉnh thoảng cộng hưởng hoặc chiếc tiêu. Chỉ mấy lông thanh âm tẩn ra ngoài với uy lực đã yếu đi nhiều nhưng cũng làm cho những người vây quanh, ngoài xa, chăm trượng, không ít người sắc mặt tái nhuột. Mắt với chếp lên đã sầm, ngã sầm xuống, những người khác không ngã xuống thì sắc mặt cũng tái nhuột. Thân thể đằng thanh sơn rất tìm đạn nên hắn lập tức thoát khỏi trạng thái này nhưng vẫn bị tròng vào trong một lúc. Lúc này thân ảnh nhạt lôi mục đã cuồng mãnh vọt tới trước người đằng thanh sơn. Người thua! Tay trái nhắm đấm mục đánh xuống ngực Thanh Sơn, tay phải đập một cú nữa vào lưng đằng Thanh Sơn. Hừ, đằng Thanh Sơn ánh mắt thanh tĩnh. Bởi vì tỉnh táo lại chậm một chút, nhưng đằng Thanh Sơn không kịp vùng tay đánh ra. Hừ, đằng Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Bốn tay trái đang ở trước ngực, trước. Lập tức chống ra trước ngực, đồng thời thân thể tựa như con báo vồ về, không đứng vững sắp đã xoài. Ngược lại chống lưng về phía sau để nhận một cú đánh, ngay khi vừa va chạm, từng khối trên cơ thể lưng đằng Thanh Sơn trượt lên, nội gia cương kinh hoàn toàn tràn ngập. Mục đang thay sơn chống lưng, chẳng những nghện kháng được một trường của đối phương, còn dùng cả tấn lưng đánh vào ngực Nhật Lôi Mục. Âm, tiếng nổ đùng đoàng, màn hào quang bằng lưu điện chân nguyên trên ngực Nhật Lôi Mục vỡ vụn, cả người như bị, bị một quả núi lớn ra vào, nhém vang đi hơn 10 trượng rồi sau đó lại chúi vào đồng đá vụn trên mặt đất. Mọi người đều ngẩn người nhìn cảnh này. Nguyên lúc trước, vì Lôi Thần hoàng đế, không ít người xa xa đã xỉu đi, những cao thủ thanh tỉnh đều trầm trồ tán phục. Ai này trong lòng đều phục địch nhất tướng. Nhiệt định Lệnh nhất thần tướng thất thắng, nhưng vừa trước mắt, lệnh nhất thần tướng lại bị một động tác độ lưng vô cùng vụt về đánh bay đi. Đến cả màn hào quang, hộ thể cũng bị va vào vụt, có thể bị trọng thương. Phập, nhạt rồi mục vạ xoài xuống, không cỏi phun ra vài giọt máu tươi nằm ra trên mặt đất tàn tơ. Sao có thể như vậy chứ? Không dám tin vào mắt mình. Hắn chỉ chống lưng một cái, sao có uy lực mạnh đến như vậy? Con người có kỳ kính bắt mạch, 12 chính kinh, sức mạnh bộc phát mạnh nhất phải là hai tay hai chân. Linh làm sao có thể có được uy lực lớn như vậy nhỉ? Hơn nữa, ta cách hắn rất gần, hắn chỉ chống lưng một cái, sao có thể kháng cự lại một trường của ta? Lại còn tiếp tục bậc phát đánh vỡ cả màn hào quang hộ thể của ta chứ? Không hiểu, nhật lôi múc, mục nghĩ vớ vẩn, trong đầu cũng không hiểu. Kỳ kính bác bạch, 12 hai trường kinh của con người, ngay cả tiên kinh tình giả cũng rất ít người hoàn toàn đả thông được. Cho dù toàn bộ đả thông, nhưng nhân thể ngoại trường kinh này chủ yếu còn có rất nhiều những kinh mạch nhánh nhỏ bé, nối liền vào da thịt không ai biết tên Khi tu luyện nội kinh bình thường, những kiểu kinh mạch này khó như bị bị tắc. Theo lý, tất cả tiên thiên, thiên kinh giả, những kinh mạch bé nhỏ đều bị tắc cả. Cho dù những kinh mạch nhỏ này có được đào thông, với độ nhỏ của những kinh mạch này, được công sa cũng không thể có uy lực lên đến như vậy mới đúng. Lại thật, lão già mặt tròn bụng to ẩn trong mây mù, nhìn bao quát trận đầu phía dưới cũng như mày. Chẳng lẽ hắn đã đào thông tất cả kinh mạch nhỏ bé lại với nhau rồi, đạt tới hư cảnh mới có thể đào thông mọi kinh mạch chứ? và tiêu tục kia rõ ràng không phải hư cảnh. Cho dù hắn đàn thông các loại kinh mạch, nhưng cũng không thể bộc phát ra uy lịch mạnh như vậy được, lão già mặt tròn sức nghi hoặc. Cho dù là cường giả hư cảnh, cũng không có khả năng biết được Đằng Thiên Sơn đang dùng sức mạnh của thân thể chứ không phải chân nguyên. Sức mạnh thân thể mạnh đến đâu thì nhìn bên ngoài không thể thấy rõ được. Nhìn Hiệt Lôi Mộc đang bị thương đã xoài ra, Đằng Thiên Sơn trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người nghĩ rằng một nhánh nội gia quyền giống với các nơi ạ, công kích chỉ có thể sự vào tay chân ra. Một nhánh nội quyền của ta Thân, đầu, lưng, đầu gối, vân vân Có bộ vị nào không thể trở thành minh khí chứ Vừa rồi là chiêu thứ 12 Hàng trang hùng trang sơn Gấu sâu núi trong hình ý truy hùng Nhìn như cũng về, nhưng uy lực thân thể Phát ra phát kình lại có trong nhảy mắt Thật lớn Ha ha, nhạt lôi mục lão ca Đằng tay sân cười to đi tới vách đá Vương tay rút, hắc diễn côn của mình ra Sau đó hắc diễn côn chọc mạnh một cái Dưới chấn động minh khí, thần tử của nhạt lôi mục Bay về phía nhạt lôi mục Nhật Luân Mộc đặt tiếp vân tay tiếp nhận binh khí của mình. Nhật Luân mục lão ca, người về ta tỷ tỷ không tay rồi. Bây giờ có cần phải sử dụng binh khí để tỷ tỷ nữa không?" Đang thanh sơn cười ba, Nhật Luân mục đứng lên, quẹt khuế miệng hào sảng nói, "Hồ hoàng điện, nếu ta còn mặt dày dụng binh khí trực tiếp với ngươi, chỉ sợ sẽ bị mọi người cười chê. Ngươi có thể phá luôn thầm hàng đế của ta, cho dù ta dụng binh khí cũng sẽ thất bại thôi." Trận này, Nhật Luân Mộc thua, thua tâm phục khẩu phục. Nhật Luân Mộc lão ca Ta cũng thắng hiểu một chiêu, vừa rồi ta tỉnh lại chậm một chút là đã thua rồi. Đàng Thanh Sơn kia nói, cuộc chiến này đã chấm dứt, ta còn có việc xin đi trước. Em lại mục đứng tại lại tại chỗ, còn Đàng Thanh Sơn đi thẳng về phía Lý. Trên mặt Lý tràn đầy nụ cười hương phấn, cùng Đàng Thanh Sơn sóng vai mà đi. Đợi đến khi xa hẳn mọi người phía sau, đi mới thì thào hưng phấn nói, "Đàng Đại ca, ngươi thắng rồi." Khá hiềm, Đàng Thanh Sơn kệ cười nói, "Đột nhiên, ở phía sau, chợt có tiếng người lên. A lạp đại nhân!" Từ đầu tới cuối, Sương Như đều chỉ phóng ngự Và lúc cuối cùng, một cú trúng lưng đơn giản đã thắng Cú trúng lúc đó cũng có thể xem là phóng ngự Đúng đó, A Lạp Đại Nhân từ đầu tới cuối thật ra chưa từng công kích Thế mà cũng thắng, quá khó tin Nghe những tiếng kinh hồ phía sau, Đăng Thanh Sơn không khỏi cười khổ chương 289, Lời mời của Thiên Thần Ta không phải không muốn công kích, mà vì quyền pháp công kích của ta còn rất yếu Sẽ bắt lực, bây giờ trong ngũ hành thiên địa, hành thủ chi quyền mới lĩnh ngụm tới đoạn thứ hai. Làm Đăng Thanh Sơn khi ti triển quyền pháp hộ nguyên nhất ký có uy lực lớn hơn rất nhiều, nhưng bốn loại ngũ hành thiên địa kia thì Đăng Thanh Sơn chẳng lĩnh ngộ được thứ nào cả. Dương đạo Thiên Thần Sơn gặp gần, Đăng Thanh Sơn và Lý nhanh chóng đi về thần nữ điện. Trên sinh tử nhai, những cao thụ bị ảnh hưởng rất xỉu cũng chẳng mấy chốc đã tìm lại. Họ tự mình cảm thụ của uy lực lôi thần hành thế trong lòng càng mặt khác lại càng kính ngỡ ác ma à đập đạt, người có thể đánh bại để như thần tướng. Năm người ở đó đàm loạn vô cùng hưng phấn, có người hưng phấn cũng có người bất mãn. Tần Hắc Y thần sứ Vạn Thiên Dương nhìn theo bóng đang thanh sơn và Lý rời đi, trong lòng càng khó chịu. Hô hòa, người gây động tình lớn như vậy, nhưng người lại không có tí lực, cuối cùng cũng sẽ có một ngày người sẽ bị người khác giết chết, nhất định như vậy. Vạn Thiên Dương thường chửi, một mình lặng lẽ bỏ đi, lần này hắn cảm thấy rất khó chịu khi xem cuộc chiến này. Lại sư huynh Đi nó vào đó chỉ chống như một cái, thế mà lập tức đã đánh bại ngươi rồi. Sao ta không thấy rõ gì cả?" Lệnh Ngũ Thần Tướng ngài Nhật Lôi nghĩ bị vấn đề này làm băn khoăn mãi, những thần tướng khác cũng đều nhìn Đệ Nhất Thần Tướng. Đệ Nhất Thần Tướng Nhật Lôi Mộc bản thân quay sang, làm sư đệ lộ nụ cười bất lực. Tới giờ, ta cũng không biết một chiêu đó của hắn tại sao lại có thể đánh ra được. Lại sư vinh, người không cố ý thả hắn nói chứ?" Đệ bắt Thần Tướng cười ha hả nói với Nhật Lôi Mộc. Nghe thế, Đệ Tam Thần Tướng trừng mắt lên nói, Mạt Tử Đệ, đừng nói lung tung, đại sư huynh có phải là loại người này không? Tiểu tử nhà ngươi, nói ai ta ai chứ, ngươi đi nếm thử cái chúng lưng của tên Hồ Hỏa đó đi là biết. Nhạc Loan mộp cái mắng, làm đại thần tướng một đường đàm kiếm trên sơn đạm, trận này mặc dù thua nhưng Nhạc Loan mộp ngược lại rất vui. Đang lúc tám người đi tới, đột nhiên, tám vị đại nhân, bà thiếu Nghiên, tóc ngắn một tóc, ai cũng đều mặc trường vào màu xám ngăn giữ được. Tóc ngắn một tóc là đại biểu của đệ tử Mật tông, còn trường Bao màu xám ở đó có chi văng viền ở bầu áo Có nghĩa là người thân cận với thiên thần Thiên thần bảo tám vị thần tướng đại nhân lập tức từ thiên thần Pháp Tiên thiếu niên cầm đầu nói Tám đại thần tướng nhìn nhau nghi hoặc Nhưng không ai dám chậm trễ lập tức chạy về phía thiên thần Pháp Trong khách xá đằng Thanh Sơn Khi đằng Thanh Sơn và Lý vừa đi vào trong phòng Lý lên quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Không kìm được xeo lên Đằng đại ca Người đó là đến nhất tầm tưởng, tưởng đó, một nhân vật có thực lực xếp trong ba hạng đầu thiên bạc. Đăng đại cao hôm nay, mới 18 tuổi, lại đánh bại hắn. Quá, quá tay ba. Cho dù là người không hào cảm với Đăng Thanh Sơn, phòng trường khi biết chiến tích này cũng sẽ xử người. Còn Lý vốn đáy lòng đã hâm mộ Đăng Thanh Sơn, thành công này của Đăng Thanh Sơn càng phóng đại gấp nhiều lần trong lòng nàng. Nếu hắn chạy trốn thì tao đuổi không kịp, Đăng Thanh Sơn cười nói. Lý cười nói, cường giả không thể chạy trốn được, chứ phi nào họ yếu hơn người thôi. Đặng Thái Sơn phi cười, tâm tình Đặng Thái Sơn lúc này rất tốt, qua trận này Đặng Thái Sơn đã hiểu rõ hơn về thực lực mình. Ta vừa đốn ngụ, đốn ngụ ý cảnh đoạn thứ 2 hành thổ chi quyền, chưa dung nhập trong phần trăm vào thưng pháp hội nguyên nhất ký, cho dù như thế cũng đủ cho ta ngăn cản được ba hạng đầu, ba đầu thiên bảng rồi. Ta bảo thêm chút thời gian, thực lực còn có thể tăng lên nữa. Lên mắt khắp kỳ châu đại địa, cương giá thiên hạ cũng không có ai có thể làm ta sự hãi. Con đường mình đi là nội gia quyền nhất mạch các hàn đạo gia Phật tông, mặc dù con đường này rất khó khăn, nhưng nhất định khi hắn ngộ ra có thể đột phá được thực lực sẽ rất mạnh. Bây giờ cả Cổ Ung lẫn Triệu Trần lại đây, ta cũng có thể đánh bay tung cả đám. không khỏi nghĩ đến hạt tử kim thánh của Tây Ngô Đảo trong chiến thuyết. Hạt tử kim thánh là một trong những nhân vật đỉnh cao nhất trên tiểu đại địa. Ta bây giờ chưa thể về quy nguyên tông được, nhưng Đàng Thế Sơn không nhụt chí nội giao quyền nhất mạch, bây giờ ta vận dụng nội giao cương kình rất dễ dàng, bất luận là Phật tông hay đạo gia đều có thể thi triển kinh công, còn nội giao cương kình cũng có thể kích thích huyệt vị, thậm chí còn có thể kích thích cân cốt cơ bắp. Theo lý thuyết, về lý luận thì có thể sáng chế ra kinh công, thân pháp còn tương đại hơn. Đành Thanh Sơn hiểu rõ điểm này. Đại gia, Phật tông đều có rất nhiều bí tích về kinh công thiên pháp, nhưng kinh công và thân pháp của nội giao quyền nhất mạch lại chẳng có gì cả, tất cả đều phải chờ vào Đành Thanh Sơn khai sáng. Trừ việc này ra, hành thổ chí quyền ẩn chứa hành thổ chí đạo trong ngũ hành thiên địa. Hành thổ chí đạo này cũng không chỉ riêng có thể dùng vào quyền pháp và thương pháp phòng ngự, hẳn là cũng có thể vận dụng vào kinh công. Đằng Thầy Sơn mơ hồ cảm giác được. Trong lúc nắm chìm trong luồng ý cảnh đồn ngộ, đằng Thầy Sơn có loại cảm giác. Mình có lẽ có thể một bước đã lao dẹ, lao đi rất xa, nhưng đằng Thầy Sơn còn thưa sẽ sáng chế ra loại kinh công này. Đạo, ta đã có rồi, bây giờ ta cần phải có đủ thời gian tiếp tục sáng tạo không ngừng. Đặng Thanh Sơn hùng tâm bừng bừng. Nếu ta cảm ngộ được tất cả ngũ hành thiên địa, đến lúc đó ta cũng sẽ trở thành cao thủ cường đại nhất trên cửu châu đại địa. Đến lúc đó, cần gì phải sợ tên hạt từ kiểm Thánh kia. Đặng Thanh Sơn vô cùng chờ mong một ngày khi mình thành công có thể trở về cửu châu, trở về Dương Châu. Tranh thủ thời gian, đợi lát nữa ăn vài món dân dã, buổi chiều sẽ ly khai Thiên thần Sơn. Tiểu Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Lý, Lý lúc này đang ở hành lang lầu 2, về xuống phía dưới hạ lệnh cho thị nữ, đi cười đi vào phòng, đang đại ca Ta đi bảo người chuẩn bị cơm. Đã hơn một ngày rồi, người chưa ăn gì. Tiểu, ta chuẩn bị chiều nay sẽ đi. Đằng thanh sư nói thẳng. Lý dung mình. Chiều, đi có vẻ hơi bất ngờ. Mấy ngày nay, hôm nay là ngày nào vui vẻ nhất. Có thể được đằng đại ca ăn cùng ăn cơm, cùng nhau nói chuyện. Có thể lặng lẽ đứng xa xa nhìn đằng đại ca tu luyện. Có thể đi làm việc cho đằng đại ca, tỉnh như đi tìm một món binh khí. Mặc dù Lý biết đằng thanh Sơn phải xuất hại, nhìn trong tiềm thức là không muốn nghĩ tới việc này. Vì vừa nghĩ tới việc đằng Thanh Sơn và Ly Khai là trong lòng Lý rất khó chịu Phải đi Cuối cùng cũng phải đi rồi Hơn nữa lần này xuất hải, thời gian có thể rất dài Mấy năm sau này thậm chí còn dài hơn nữa Sẽ không được gặp đằng Thanh Sơn Đúng là chiều nay Tiểu, ta đi rồi, người vẫn còn không ít đồng môn ở tiên thần Sơn Còn có đám yêu thú nữa Đằng Thanh Sơn an ủi Lý lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói Ừ, đồng môn đối xung với ta cũng rất tốt Đại hắc, đại bạch và đám yêu thú dữ dằn Cũng rất ngoan ngoãn nghe lời ta nói Đại thầy sẽ phát hiện ra tâm tình Lý không tốt Lý đột nhiên nghiến chặt răn Mặt đỏ tới mang tai Thì thảo nói Đằng đại ca Hả? Đằng thanh sơn nhìn Lý, chuyện gì nói đi Lý nhịn giọng nói Nếu người phải suất hải, ta sẽ Lời còn chưa nói xong Thần nữ điện hạ, thiên thần bảo người đưa hô hòa đại nhân lên thiên thần pháp Phía dưới vẫn chuyển đến một thành ông vang rộn Thiên thần tháp Đằng thanh sơn hơi giật mình. Thiên thần muốn gặp ta Lý đỏ mặt như gấp, bị tiếng hô này làm gián đoạn, không thể nói hết được, hơi khượng lại một chút rồi nói, "Đăng đại ca, Thiên Thần muốn gặp anh, anh nên đi theo ta đi gặp Thiên Thần đi." Ở Thiên Thần Sơn, nguồn chạy cũng không thoát đâu. Đăng Thanh Sơn cũng đồng ý về điểm này, một khi giả hứa cảnh nếu muốn đối phó với mình thì chỉ phải tay là xong. Tìm mình hẳn là sẽ không có chuyện gì xấu cả. Ý thôi." Đăng Thanh Sơn lúc này đi ra ngoài phòng, Lý cũng đi về Đăng Thanh Sơn. Đi đến Thiên Thần Sơn, trong một tòa tháp cao màu đỏ đứng sừng Thiên Thần Tháp, đại diện ở tầng thứ nhất. Đăng Thanh Sơn và Lý cũng tiến vào trong đại điện. Hả, Đăng Thanh Sơn liếc mắt phát hiện ra, trong đại điện trống trải, ngoài trự những thị nữ hầu hạ, còn có 8 đại thần tướng. Hồ hòa minh đệ, 8 đại thần tướng vừa thấy tới Đăng Thanh Sơn, đồng loạt đứng lên, họ không. Tới tiếp đón Lý, ngược lại, mọi ánh mắt đều nhìn Đăng Thanh Sơn. Đối với thần tướng, Lý tuy có địa vị cao nhưng dù sao cũng chỉ là hậu thiên. Tận đáy lòng, những thần tướng này vẫn chỉ coi trọng thực lực. Có thể đánh bại định nhất thần tướng, làm những thần tướng này rất kính trọng với nam nhân được xưng là ác ma A Lập Đạt. Nhật lôi mục lão ca, đằng Thanh Sơn cười nói, vị này là đệ ngũ thần tướng, ngài nhật tình nghĩ huynh đệ rồi. Mấy vị khác, vì ta vừa tới thêm thần Sơn nên vẫn chưa biết, định nhất thần tướng nhật lôi mục vụ ba đằng Thanh Sơn rất hào sản, cười nói. Ta giới thiệu nhanh với ngươi nhé, vị này là nhị sư đệ của ta, cũng chính là đệ nghị thần tướng. Hải nhật cổ đặc, vị này là tam sư đệ. Lời còn chưa nói xong, trên tháp cao truyền xuống tiếng bước chân, sư phụ xuống rồi. Nhạc Loan Mộc lập tức cung kính đứng nghiêm, thân thần tới rồi. Lý cũng nói nhỏ bên tai Đằng Thanh Sơn. Tam đại thần tướng Đằng Thanh Sơn và Lý, tổng cộng 10 người cung kính đứng nghiêm trọng. Đại điện chờ đợi, không ai dám nói tiếng nào. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đằng Thanh Sơn cũng thấy được lão giả từ trên tòa hình tháp đi xuống. Lão giả mặc bộ áo bào màu trắng rộng thông tình, gương mặt mịn màng phong phính, trông tựa như trẻ con. Trên cường mặt lão hiện lên về tươi cười, một đôi môi mắt nhỏ, như luôn cười tướng tịnh. Khi đằng Thanh Sơn vừa thấy gương mặt thiên thần, hắn không tự trụ được, cảm thấy tinh thần rất rung sướng. Đồng thời sinh ra hào cảm cực độ về thiên thần. Đây là chuyện gì? Đằng Thanh Sơn lập tức giật mình tỉnh lại. Kiếp trước đã trải qua huấn luyện kháng cự lại với thuốc men mê huyễn, đằng Thanh Sơn lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn. Kinh dị thật, chỉ còn một nụ cười đã ảnh hưởng tới tâm tính ta, đằng Thanh Sơn không dám tin. Thiên thần mỉm cười, nhìn đáng thần tướng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người đằng Thanh Sơn. Người tên là Hô Hòa A. Đúng rồi, thiên thần, đằng Thanh Sơn nói về công kỳ hữu lễ. Người là hung thủ giết chết, gần hai vạn binh vệ của kim lăng đế quốc, được truyền là ác ma A Lập Đà Thả. Thiên thần lại nói, đúng rồi, đằng Thanh Sơn không chút do dự. Người từ tông phái nào ra thế? Ai có thể dạy người ra được địa tử xuất sắc như người? Thiên thần hỏi tiếp, vô môn, vô phái, đằng Thanh Sơn trả lời. Thiên thần nở nụ cười, khẽ đầu Tốt lắm, thiên thần Sơn ta bây giờ có 8 thần tướng, người có thể đáp ứng làm thần tướng thứ 9 cho thiên thần Sơn không? chương 290 Tam đại khách canh Thanh em môn hòa của thiên thần quanh quẩn trong đại điện, tám vị thần tướng đều kinh ngạc nhìn về phía thiên thần. Họ không dám tin thiên thần lại nói ra đề nghị như vậy. Để cứu thần tướng, nàng thiên thần cũng có chút kinh dị nhìn về phía thiên thần. Đôi mắt nhỏ của thiên thần đen như ngọc, làm cho người khác không đoán ra lão suốt cuộc đang nghĩ gì. Thiên thần thấy Đăng Thanh Sơn đang kinh ngạc để nói tiếp. Hô hòa, tiểu huynh đệ, vốn vô môn vô phái, gia nhập vào Thiên thần Sơn của Lão Phu chỉ có lợi cho người thôi. Đi bên cạnh lúc này cũng lộ ra về tươi cười. Nàng là thần nữ Thiên thần Sơn, trong lòng cũng hy vọng Đăng Thanh Sơn có thể cùng nàng chung một phái. Nàng đưa mắt nhìn Đăng Thanh Sơn, đầy về chờ đợi. Thiên thần, Đăng Thanh Sơn trả lời. Tiểu bối tuy vô môn vô phái nhưng lại có sư thừa. Tận đáy lòng đằng Thanh Sơn vẫn không muốn gia nhập với thiên thần Sơn, mặc dù lúc trước đã nói lời phản bội của Nguyên Tông, nhưng trong lòng hắn sư phụ gia cắt Nguyên Hồng, ra Cát Vân đằng Thanh Hồ lại không thể quên được. Hắn sớm coi mình đã mang ẩn ký của của Nguyên Tông rồi. Sư thừa thiên thần không tỏ vẻ gì kinh ngạc lão vẫn mỉm cười như trước cất giọng. Tiểu hình đệ, có thể có được thành tựu như thế mà không có sư thừa mới làm cho người ta lấy làm lại. Người yên tâm lão phụ vào người gia nhập thiên thần Sơn cũng không bảo. Cho người bài sư. Bây giờ Thiên Thần Sơn có 8 thần tướng, mặc dù đi là đệ tử của lão phu, nhưng nếu người gia nhập cũng sẽ không bắt buộc người bài lão làm phụ thầy, buộc phải tu luyện mật tông. Phong pháp tu luyện của người rõ ràng khác với chúng ta, hơn nữa người cũng đạt từ Thiên Tinh Kim Đan. Tu luyện tới bước này không có khả năng sửa được nữa, lão phu không có khả năng bảo người chuyển sang tu mật tông được. Thiên Thần nhìn thoáng qua đệ nhất thần tướng, Nhật Lôi Mục. Nhạc Lôi Mục cũng đi theo Thiên Tiên Sơn rất lâu nên lập tích hiểu ý lão, hắn cũng nhìn về phía Đăng Sơn mở miệng cười rất hào khí. Hô hòa huynh đệ, sư phụ không bảo đệ bái sư, chỉ bảo đệ đảm nhiệm trước thần tướng. Một khi thành thần tướng, hô hòa huynh đệ sau này hành tàu thiên hạ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đệ và ta sau này cũng có thể thường xuyên bàn luận mà. Ha ha, đệ cửu thần tướng. Đệ ngũ thần tướng ngay nhật tỉnh nhĩ cũng cười nói. Hô hòa huynh đệ, nếu đệ thật sự thành đệ cửu thần tướng, thiên thần chúng ta có 9 đại tướng, mà đệ là thần tướng mạnh nhất. Nhật Luân Mục vừa nghe thế thế làm ra về khổ nói Sư đệ nói đúng, hô hòa hình đệ thành đệ cứu thần tướng cũng là thần tướng mạnh nhất. Thiên thần Sơn có nhiều thần tướng, đều dựa theo thời gian gia nhập dài ngắn mà phân định chẳng quan hệ gì tới thực lực cả. Hô hòa, thiên thần nhìn đằng Thanh Sơn. Cả đại điện đều im lặng, bất luận là tám thần tướng hay thiên thần hoặc lý ai cũng đều nhìn đằng Thanh Sơn. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể gia nhập thiên thần Sơn. Tại hạ đã phụ lòng thiên thần tiền bối rồi. Đằng Thanh Sơn không gửi trả lời chân thành không rối ra Thiên Thần, hô hỏa ta rất muốn xuất hải lang bản một ven trên biển rộng, tu luyện thật tốt, không có ý ở lại Thiên Thần Sơn. Trở thành thần tướng không ai ngăn tiểu huynh đệ xuất hải cả, Thiên Thần mỉm cười nói. Lăng Thiên Sơn lắc đầu, mắt mở ảo. Xuất hải tu luyện chỉ là quá trình cầu luyện, cả đền này Tại Hạ theo đuổi việc tiến vào hư cảnh, sau khi tiến vào hư cảnh, Tại Hạ sẽ khai tông lập phái, đem những nhận thức lĩnh ngộ truyền cho các đệ tử, đây là việc mà Tại Hạ luôn luôn suy nghĩ, sau đó Tại Hạ không thể gia nhập vào một tông phái khác. Khai tông Tám đại thần thường kinh ngạc sau đó nhìn về phía thiên thần Thiên thần sẽ xử lý việc này như thế nào Hắn phải nói là cứng giả hư cảnh Vô địch trên đại thảo nguyên Thế mà thiên thần còn nói rất nhiều Dùng gương mặt tươi cười mới trực tiếp đằng thanh sơn Nhưng đằng thanh sơn lại cự tuyệt hết lần này tới lần kia Họ lo lắng Sự sư phụ thiên thần của họ ngượng quà hóa dẫn Không sử dụng được chính là địch nhân Quan niệm này khá phổ biến thời đó Hô hòa đại ca Đi vội vã thấp giọng thúc sục Đằng thanh sơn đầu nhìn về thiên thần Trên khuôn mặt bình cười của thiên thần tự hồ động lại, một đôi môi, đôi mắt đỏ, nhỏ, nhìn trầm trầm về phía đăng thanh sơn vẫn đang tĩ lặng. Hô hòa, thanh âm tinh thần biến thành chấm tấp, quanh quẩn trong điện. Thiên thần, đăng thanh sơn thái độ rất kiêm tốn, thiên thần từ từ mở miệng, đạt tới hư cảnh. Với nhận thức của tiểu huyến đệ chỉ cần không mất tập trung, lão phu tin sẽ có một ngày ngươi sẽ đạt tới hư cảnh. Tiểu huyến đệ muốn khai tông lực phái, lão phu thân là thiên thần của thiên thần Sơn cũng giúp ngươi một tay Với quan hệ giữa người và Lý Cô Nương hẳn là phải biết thế lực sau lưng Thiên Thần Sơn của chúng ta. Đăng Thanh Sơn dung bình. Mặc dù Lý không nói rõ nhưng Đăng Thanh Sơn vẫn biết Thiên Thần Sơn là một thế lực mạnh như thế nào. lệ tử của ta và Lý Cô Nương đều biết. Thiên Thần chậm rãi nói. Trên kiểu châu đại địa có một thần cung, tên là Thiên Thần Cung. Ở Thiên Thần Cung, ngoại trừ cung chủ ra, Thiên Thần là cao nhất. Lão Phu là một trong những Thiên Thần. Đăng Thanh Sơn dung mình Thiên Thần, dường giả hư cảnh một trong các thiên thần tranh trách lúc trước, Tiểu Lý nói là thế lực tông phái nào có thể so được với ni Tự. Đăng Thanh Sơn lập tức hiểu, thế lực cực đại này có lẽ không chỉ có một cứng giá hư cảnh. Ngoại trừ thiên thần bên trong có thiên thần, cung còn có khách khanh. Thiên thần nhìn đăng Thanh Sơn. Khách khanh của thiên thần cung có địa vị đứng sau thiên thần. Nhưng khách khanh và thiên thần cung chỉ có quan hệ trữ sức lần nhau, chứ không tính là hoàn toàn chịu khống chế của thiên thần cung. Khách khanh hoàn toàn có thể là tông trục một tông phái Cái chính là có được trụ giúp của Thiên Thần Cung, có thể ở ngoài Thần Cung, do đó người có thể trở thành khách khanh là rất khó. Hiện tại, Thiên Thần Cung tổng cộng có 2 vị khách khanh. Điều Thiên Thần vừa nói làm cho đàn Thanh Sơn vô cùng kinh hãi. Kỳ thật, đàn Thanh Sơn đã sớm hiểu, một thế giới đã có quang minh, vậy phải có hắc ám. Có tám đại thông phái cao cao tại thượng, vậy tuyệt đối không phải không có khả năng trong bóng tối có che giấu một thế lực cường đại. Chỉ là vì thế lực cường đại này làm đàn Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc Hai vị khách khanh này, một vị tên là Đông Hải lão tổ, cường giả hư cảnh, một khách khanh khác là cường giả của những quốc gia Tây vực, âm thầm không chế vài đại vương quốc. Mặc dù hắn chỉ là Thiên Thiên kim đan, nhưng nói về thực lực cũng có thể xếp trong ba hạng đầu thiên Bạc. Thiên thần không diếm chút nào, Đăng Thanh Sơn nghe xong hít mạnh một hơi. Hai đại khách khanh, một người là cường giả hư cảnh Đông Hải, một người là đỉnh nhất cường giả Tây vực. Dù luận là Đông Hải hay Tây vực cũng đều thuộc Kim Châu, tự nhiên sẽ được thống kê trên thiên ba quan hệ giữa khách khanh và thiên thần cung cũng tương tự như đồng môn. Đồng Minh, tuyệt không phải là quan hệ cao cấp và chỉ là trợ giúp lẫn nhau. Lão phu là thiên thần, có một cơ hội duy nhất để tuyển vị một vị khách khanh. Thiên thần nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Hô Hỏa, tiểu huynh đệ có ý làm khách khanh cho thiên thần cung ta không?" Đăng Thanh Sơn nghe vậy giật mình. Lão thiên thần này quả nhiên rất coi trọng hắn. Thiên thần cung tổng cộng mới có hai đại khách khanh, mỗi khách khanh đều là nhân vật tuyệt đối kiêu hùng, Đông Hải lão tổ, Tây vực vương gia. Còn người thứ ba chính là Đng Thanh Sơn này sao hô hòa đại ca lý lập tức kỳ thảo trước khách hành có quyền lực chỉ nhỏ hơn thiên thần cao hơn cả điện tửạch cầm chúng ta lẫn đám thần tướng có thể đáp ứng được 8 đại thần tướng bên cạnh cũng nhìn về phía đàng Thanh Sơn với vềông mụ nhưng họ cũng không yên tị bởi vì họ đã thấy thực lực của Đà Thanh Sơn Tuy Tuyằng Thanh Sơn tuổi không lớn mặc dù phần lớn thiên tưởng giả không thể hiện ra dung mạ nhưng từ màu tóc tất cả mọi người đều có thể phản đoán ra được Như Triệu Đan Trần, đẹp luôn mục mặc dù sung mạo thoạt nhìn không già, nhưng Triệu Đan Trần tóc bạc phơ, hiện luôn mục thì lông mày trắng. Những người gần đại hạn đều ẩn hiện một dáng về xà lùa, chứ không được tinh thần phần chấn như đám thanh niên. Nói ra thì không rõ, nhưng đám Thiên Thiên thần giám bình thường đều có thể phán đoán ra được. Cảm ơn Thiên Thần đã coi trọng ta." Đàng Thanh Sơn cung kỳ nói. "Nếu như sau này ta không khai tâm lục phái, hoặc là gia nhập bất kỳ tông phái nào khác, Thiên Thần cung có nhanh ngăn trừ không?" "Không đâu, Thiên Thần nhìn cười lắc đầu." Khách canh là khách canh, ý nghĩa như tên của nó là một loại khách nhân. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ những thế lực cường đại ẩn náo ở, ở kim châu đại địa, nhưng người trong thiên hạ không biết thế lực đó đáng sợ ra sao. Được kết giao với thế lực như vậy, tương lai hành động sau này sẽ có lượng chứ không có hại gì. Được thiên thần coi trọng, tại hạ đáp ứng làm trước khách canh này, Thanh Sơn gật đầu nói, nụ cuối của thiên thần càng thêm rực rỡ. Thiên thần, một lãn gia sống qua 400 năm, một tay thành lập nên thiên thần Sơn nhãn lực sao không kinh người chứ Lão sớm đã phản đoán ra tìm lực của thanh niên trước mắt. Trong tương lai, hắn chắc chắn sẽ là một cường giả hư cảnh. Đối với thiên thần cung, càng nhiều khách canh, cường giả hư cảnh làm đồng minh thì càng có lợi. Trong đại điện Thiên thần tháp, đầy áp tiếng cười vui vẻ, tất cả mọi người đều chúc mừng đánh thanh sơn. Trước khách canh, có thể thấy được thiên thần coi trọng đằng thanh sơn ra sao. Đến cả bản thân thiên thần cũng chỉ có một lần duy nhất được tuyển khách canh. Hô hòa, thiên thần lấy trong lòng ra một khối lệnh bài màu xanh tuyệt đẹp. Đây là lệnh bài của khách khanh, đại biểu cho thân phận tiểu huynh đệ. Khi thần nói rồi ném lệnh bài về phía Đăng Thanh Sơn, lệnh bài bay tới rất nhẹ nhàng, giống như một bàn tay vô hình nâng nó lên. Cuối cùng, lệnh bài trôi nổi ngay trước mắt đằng Thanh Sơn. Đăng Thanh Sơn đưa tay tiếp nhận. Hắn cẩn thận quan sát một chút, toàn bộ lệnh bài khách khanh đều xanh mướt, có chất liệu cùng loại với ngọc bích. Khi nằm trong tay, ẩn ẩn có một lớp dương khí ấm áp truyền vào trong cơ thể, làm đằng Thanh Sơn vô cùng sảng khoái. Lệnh bài khách hành được làm bằng chất liệu lấy trên một tiểu đảo ở Đông Hải. Ở trên đảo có ngọc tùy trong một núi ngọc sinh ra một khối ngọc tâm lớn. Đây là lệnh bài được làm từ một phần của ngọc tâm, Điều khác kỹ mà thành. Điều nói trong thời gian dài có thể thông kinh mạch, chăm sóc cho thần tinh thần nó nhỏ. Cho dù là chỉ có thứ chất bình thường, đeo nó vào đã đã có thể đã thông tất cả kinh mạch. Lăng Kinh Sơn kinh ngạc nhận định bài trên tay. Núi ngọc trong đó sinh ra ngọc tâm, vạn niên ngọc tùy. Ông bất hớp là có thể làm cho người ta toàn thân kinh mạch thông suốt. Ngọc tâm này so ngọc tùy núi dưỡng nên có công hiệu còn lớn hơn. Thiên Thần cung này quả nhiên là vô cùng giàu có. Đăng Thanh Sơn thầm tán phục, so với Thiên Thần cung, Quy Nguyên tông mà mình lúc trước gia nhập kém rất nhiều lần. Đi bên cạnh nháy mắt mấy cái cho Đăng Thanh Sơn, Đăng Thanh Sơn mỉm cười, trở thành khách khanh Thiên Thần cung. Đợi mình sau khi đi Bắc Hà trở về, có thế lực Thiên Thần cung ở đằng sau, sẽ trợ giúp Quy Nguyên tông rất lớn. hô hòa đã là khách khanh của Thiên Thần cung, việc này đã xong. Pháp Bịnh, lần trước khi ta vừa xuất quan đã nói về thiên thạch đào, bây giờ tới lúc hành động rụt. Thiên thần mở miệng nói.